Này Mai chị Thành bên Mỹ chị biết chuyện á, có khi lại ngờ rằng mình mò, mai mối con Hương cho ông. Chừng nói biết ăn nói làm sao với chị Thành nữa không biết. Ông Hình nói, chuyện ấy tính sao? Trước mắt bà tìm người đứng bán hàng thay cho con Hương đi đã. Bà nói phải. Để cái Nhung nó học đừng bắt nó xuống trông hàng. Bà Hình đang nghĩ đến việc tuyển người nhưng chưa gặp ai. Dĩ nhiên Sài Gòn bây giờ công nhân thừa mứa, giá lại rẻ mạt, muốn thuê bao nhiêu mà chả được.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 và Thành vẫn biết như thế, nhưng không ngờ nỗi đau ấy lại xảy đến với chính gia đình mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net